Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện nhiều linh dược nhất giai như vậy nhanh chóng thu thập doãn vô vi kiếp động nói gạch ngang nơi này làm sao có nhiều linh dược nhất giai như vậy nhìn nhóm linh dược kia Lâm Tiêu nhớ mày Trong lòng cảm thấy không thiết hợp Hắn cũng không phải ghen tiện Tuy linh dược nhất giai đáng giá Một gốc cũng chỉ giá trị hơn mấy chục lượng. Trên trăm chỉ vài ngàn lượng. Không đáng kể chút nào. Chỉ khi nào phối chế thành đan dược thì nhóm linh dược này mới thể hiện ra giá trị của chúng nó. Nhưng thảo dược tuy giá cả thấp, mà số lượng lại nhiều. Giá trị còn cao hơn nhất dai linh dược. Nhưng đối với doãn gia mà nói càng cần chính là linh dược nhất dai. Gạch ngang bình thường những địa phương có linh dược đều sẽ có yêu thú chiếm lĩnh. Tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, Nhưng địa phương có linh dược thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu. Yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí. Nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào. Cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi. Điều này hiển nhiên có vấn đề. Lâm tiêu trầm tư cẩn thận đánh giá bốn phía. Trên thực tế trước đó đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đê dai trong sơn cốt này. Linh dược nhất dai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện thật bình thường. Nhưng nhiều linh dược như vậy nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trong coi. Khó tránh có điểm kỳ lạ. Hơn nữa bọn họ chỉ mới đi được một nửa sơn cốt. Tận sâu trong còn có nhiều địa phương để thăm dò. Xem tình huống nói không chừng bên trong còn có linh dược phẩm cấp cao hơn. Gạch ngang mọi người cẩn thận một chút, nếu phát hiện điều gì không thích hợp, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động. Doãn vô vi tự hồ cũng cảm nhận một tia không thích hợp, liền nhắc nhở. Sơn cốt này do luyện dược sư Doãn ra phát hiện hơn 10 năm trước. Lúc trước nơi này tuy cũng có một chút thảo dược nhưng số lượng linh dược không nhiều. Luyện dược gia gia tộc cảm thấy được sơn cốt thật thiết hợp cho thảo dược sinh trưởng. Cho nên nhớ kỹ địa điểm. Mỗi cách một hai năm đều phái người đi thu thập một lần. Lần trước đội ngũ doãn gia đến thu thập đã hai năm trước. Thu thập được hơn ngàn gốc thảo dược bình thường cùng hơn mười gốc linh dược nhất dai. Nhưng lần này đội ngũ chỉ mới đi được một nửa sơn cốt đã thu thập được vài ngàn gốc thảo dược cùng gần trăm gốc linh dược. Con số này làm Doãn Vô Vi cảm thấy hương phấn đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc Ngay lúc nhóm người Doãn Vô Vi đang thu thập linh dược. Ngoài sơn cốt lúc này đột nhiên xuất hiện ba vỏ giả mặt trang phục đỏ như máu. Gạch ngang ân sơn cốt của chúng ta sao có người tiến vào. Số thảo dược bên ngoài sơn cúc vì sao đều bị mất hết bị ai hái đi rồi. Là ai? Là ai dám can đảm đi tới dược cúc của huyết ma mã tạc đoàn chúng ta để thu thập thảo dược. Nhìn vết chân còn mới mẻ. Hơn nữa chỉ vào chưa ra. Xem ra đội ngũ kia còn chưa rời đi. Gạch ngang chúng ta mới rời khỏi một chút. Đã có người tiến vào dược cúc của huyết ma mã tạc đoàn chúng ta. Thật sự to gan Nếu bị lão đại biết Chúng ta đều phải nhận trừng phạt Gạch ngang không xong Còn có linh dược bên trong Nếu bị hái đi Chúng ta sẽ bị lão đại dết chết Đi Chúng ta nhanh chóng đi xem Chứng kiến thật nhiều dấu chân ngoài sơn cốt Cùng thảo dược bị hái sạch sẽ Sắc mặt ba vỏ Giải nháy mắt biến thành dữ tận đáng sợ vô cùng sương sương sư Không hề do dự Ba người hóa thành ba đạo hồng sắc thân ảnh nhanh như chớp đi vào sơn cốt. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Gạch ngang ở phía trước đi tới không bao lâu, ba người nhìn thấy đội ngũ doãn gia đang thu thập linh dược trong sơn cốt. gạt ngang là đội hái thuốc. Xem trang phục trên người bọn họ không thuộc về thế lực lớn trong tân vệ thành. Khẳng định là đội ngũ của một gia tộc nào đó gạch ngang cũng may bọn hắn chỉ mới thu thập tới nửa sơn cốt còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất gạch ngang dám can đảm hái trộm dược cốt của huyết ma mã tộc đoàn chúng ta tất cả bọn hắn đều phải chết một tên cũng không để lại ba gã võ giả vô cùng dữ tợn một đệ tử cửu long bảo đang tuần tra nơi này đột nhiên ngoài sơn cốt chớp lên hắn ngưng thần nhìn lại vừa định mở miệng kêu lên Gạch ngang hư một đạo đao mang sắc bén đột nhiên đi tới trước mặt đệ tử kia. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp chém lên người của hắn. Gạch ngang a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sơn cốt. Đệ tử kia bị cổ đao mang trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi phiêu tán. Huyết nhục bay tứ tung. Tiếng kêu thảm nhất thời làm kinh động những người đang có mặt. Gạt ngang trữ sư đệ thần phi nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Năm người bọn họ thường xuyên cùng làm nhiệm vụ. Hiểu nhau rất rõ. Trước đó bị hạt vĩ phong điên cuồng công kích nhưng không tử vong. Không nghĩ tới ở trong sơn cốt này lại xảy ra chuyện ngoài ý liệu. Làm trong lòng hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ. Sư sư sư ba đệ tử cử Long Bảo cùng thần phi đồng loạt lao tới. Đôi mắt đỏ bừng Mà lâm tiêu cùng hộ vệ doãn ra Cũng nhanh chóng phóng qua Cho dù lâm tiêu luôn dùng Tinh thần lực phân tán chú ý chung quanh Nhưng hắn đứng khoảng cách Ba tên vỏ dạ áo đỏ kia quá xa Nhất thời không kịp phát giác Chờ khi bọn hắn ra tay công kiếp Thì đã không cứu viện kịp thời Gạch ngang các ngươi là ai Vì sao phải giết người của chúng ta Mặc kệ các ngươi là ai Dám xuống tay với đệ tử cửu Long Bảo Hôm nay các ngươi chết chắc rồi Nợ máu trả bằng máu Chúng ta phải cho ba người các ngươi chôn cùng trữ sư Để vài tên đệ tử cửu Long Bảo điên cuồng rống to Một tên mặt huyết bào cười lạnh Lộ ra nụ cười đen sẫm Nguyên lai là đệ tử cửu Long Bảo Chúc thực lực ấy cũng học người đi ra làm nhiệm vụ Đã chết cũng đáng đời Chẳng những là hắn Hôm nay các ngươi cũng không chạy thoát Tất cả đều chết ở chỗ này Hắc hắc Hà hà hà, hà. Hai tên huyết bào nam tử khác cũng cười to Gạch ngang các ngươi là người của huyết ma Mã tặc đoàn ánh mắt lâm tiêu dừng trên huyết bào của ba người Lạnh lùng hỏi Gạch ngang hắc hắc Tiểu tử Có chút ánh mắt Nếu đã biết thân phận của chúng ta Không bằng ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống. Tự chặt một tay. Có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường sống tên nam tử đầu lĩnh cười âm hiểm. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Gạch ngang không ngờ là huyết ma mã tạc đoàn. Không ứng. Tại sao chúng ta lại gặp bọn hắn ở chỗ này sắc mặt toàn bộ hộ vệ đều thật khó xem. Huyết ma mã tạc đoàn vô pháp vô thiên. Vô cùng hung ác. Không biết đã chặn dết bao nhiêu đội buông Sát hại không biết bao nhiêu để tử thế lực lớn Vô cùng hung tàn Ngay cả lâm tiêu cùng thần phi cũng biến sắc Huyết ma mã tặc đoàn hung danh hiện hát Trong đoàn có không ít cao thủ tam chuyển Bọn họ lo lắng chính là ngoài trừ ba người này không biết bên ngoài còn có người nào khác nữa hay không